Chỉ vân hòa đi về hướng của khí tức, phán đoán vị trí ngũ hành, từ đó xác định toàn bộ lối thoát trong trận. Rất nhanh, nàng điên tìm được vị trí, nàng cọng trường ý đi đến hướng ấy. Chàng xem, nàng nói với trường ý, ta nói trận này không giam chúng ta được bao lâu mà. Nàng nói với y nhưng sau lưng lại không có tiếng trả lời, chỉ vân hòa hơi nghiêng đầu.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 dưới chân họ là trận pháp vỡ nát, trận pháp vẫn tỏa ra kim quang, chỉ là ánh sáng này đang lụi tàn dần. mắt trượng bị chân một người dẫm lên. kỹ vương hòa nhìn người đó hỏi, tại sao ngươi lại đến đây? lâm hảo thành cũng đánh giá kỹ vương hòa một cái, nhìn thấy nàng không bị gì, thường sắc hắn hòa hoãn vài phần, nhưng nhìn thấy người cá trọng thương sau lưng, hắn lại nhíu mày.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 Nàng và Lâm Hảo Thanh vận mình cả đời đều là con cờ, bọn họ đều vô số lần muốn vứt bỏ thân phận và xiền xích của mình. Nhưng bây giờ, trải qua nhiều năm như thế, cái vương hoa sớm để hiểu cách thực sự để thoát khỏi gông xiềng, Đó là, không thể chối bỏ, mà phải đảm nhiệm trọng trách tiến về phía trước. Lâm Hảo Thanh vẫn không đáp lại nàng.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 Trường Ý sững sờ Lại thấy yêu khí trong tay nàng nhắm thẳng Về lồng ngực đại quốc sư giết đến Đại quốc sư lại chỉ ngưỡng ngơ nhìn nàng Không hề tránh né Cũng không phản kháng mươi 133 Yêu khí trong tay kỹ vân hòa trùng trùng Tấn công vào lồng ngực đại quốc sư Nhưng nàng chợt mở to mắt Nàng, thuộc pháp của nàng hệt như đánh vào trong bông gòn vậy, lực đạo tức thì bị phân tán, thoáng cái trên người đại quốc sư phát ra ánh sáng. Đồng tử của trường Ý bị yêu khí đen của nàng chặn lại bên ngoài chật co lại. Chỉ nhìn thấy ánh sáng trên người đại quốc sư lập tức ngưng tù lại trên lồng lực hắn, hệt như yêu lực màu đen mà vừa rồi kỹ vân hòa xuất ra toàn bộ đều hóa thành bạch quang. thoáng cái lại lần nữa ngưng tụ trước hắn vân hòa giọng khản đặc của trương ý chưa truyền đến tay nàng kỷ vân hòa liền cảm thấy lòng bàn tay đau nhói tiên ấn hộ thể kỷ vân hòa cũng dám tin trên ngực đại quốc sư lại có tiên ấn hộ thể sức mạnh ve vào lòng ngực đại quốc sư dội ngược lại tấn công vào lòng bàn tay nàng cánh tay của kỷ vân hòa thoáng khái hệt như bị lực đạo này đánh đến gân cốt vỡ vụn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 mắt cái thanh trường kiếm nọ sắp đâm vào lưng hắn lúc này một kẻ toàn thân nhuốm máu đột nhiên loạn choạng xông đến trực tiếp chắn trước người đại quốc sư thuận đức công chúa nàng ta thoát khỏi thanh kiếm giam giữ trên tường một thân đầy máu chắn trước người đại quốc sư kiếm của trường ý đâm vào vai nàng ta nàng ta gắt gao cắn răng chịu đựng giơ tay bóp nát kiếm băng của trường ý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 gương mặt đại quốc sư lạnh lùng sức cục lực kịch bốn chữ này vừa phun ra tay hắn lần nữa kết ấn ánh sáng lóe lên lưới gió chém nét cọc băng trước mặt trường ý cứ vào mặt y nhưng trước khi tiến gần đến trước mặt y chúng lại đột ngột chuyển hướng giết về hướng kỷ vương hòa sau lưng y đôi đồng tử lam chật co rút thân hình trường ý lùi về sau Hồn lấy kỷ vương hòa đang hôn mê Lấy thân mình trắng đỡ, chịu hết tất cả lưỡi gió của đại quốc sư Trên hắc bào lập tức xuất hiện vết máu chảy ngang dọc Nhưng màu máu lại chìm màu sắc đen của áo bào Nếu không phải vì vai áo bị rách, có máu chảy ra Người khác chỉ nhìn thấy biểu tình không có nửa điểm bị thương trên mặt y cũng sẽ không đoán ra Y chỉ quan tâm đến kỹ vân hòa trong lòng mình Lưỡi gió rơi trên người y, địch như rơi xuống tảng đá bên cạnh vậy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 Người cá sức cùng lực kiệt này Tự nhiên có thể làm hắn bị thương Trong những thế trăm năm này Cũng chỉ có mỗi yêu quái nhà Người có thể lọt vào mắt ta Đại quốc sư nói xong Lau đi vệt máu trên mi tâm Hắn nhìn trường ý Thì chuyện pháp thuật quá độ Khi ngón tay người cá bắt đầu kết xương hơi thở thở ra giữ răng môi trắng Đến mức khiến người ta không cách nào lừa đi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 một tiếng hét từ sau lưng đại quốc sư truyền đến ta không cho phép thuận đức điên cuồng lao lên trước nàng ta giận dữ quay. trong lúc mọi người đều chưa kịp phản ứng năm ngón tay của nàng ta hóa thành rảo từ sau lưng đại quốc sư lao đến móng tay sắp bén thoáng cái xuyên qua người đại quốc sư móng tươi lập tức trào ra sau lưng hắn đại quốc sư khẽ quay đầu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 thương đáng sợ trên người thuận đức để tức tốc lành lại. nàng ta xoay đầu, khí tức màu xanh bùng phát. hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng đi. giọng cười sắc nhọn vang lên. <cười> các ngươi đều phải chết ở đây, các ngươi đều phải chết ở đây. sau này thiên hạ đều là của ta. <cười> trường ý ôm kỹ vân hòa, thi triển pháp thuật quá độ khiến y đi cũng thật phần khó khăn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 thuận đức công chúa cúi đầu nhìn đại quốc sư nằm trên đất hệt như nhìn thấy gì đó rất buồn cười. cười sư phụ người cũng có ngày nằm trên mặt đất này <cười> nàng ta cười xong giơ tay kéo đại quốc sư lên dìu hắn từng bước từng bước từ hắn vào trong địa lao vào trong đó thuận đức tiện tay đẩy cửa một lòng giam ra ném đại quốc sư vào trong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 Tuyết Tam Nguyệt Cự nhiên là Tuyết Tam Nguyệt đã lâu không gặp Kỷ Vân Hòa ngây người Tuyết Tam Nguyệt lại cười khẽ <cười> Mới rời khỏi lâu một chút Đi quên ta rồi ư Vô tình Ngươi Là Tam Nguyệt tỉ tỉ Cứu mọi người từ kinh thành về đó Bên cạnh truyền đến tiếng của Lạc Cẩm Tang, Nàng ấy ngồi bên giường Kỷ Vân Hòa Dọa chết muội rồi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 muỗi vẫn còn ăn của người ta không ít bạc nàng vùi mặt trong cánh tay giọng mang theo tiếng khóc nghẹn ngào kỹ vân hoa không biết an ủi nàng ấy thế nào chỉ đành thở dài <cười> thế sự trêu ngươi nàng muốn xuống giường nhưng lúc ngồi dậy bỗng nhìn thấy một nam tử đã im lặng đứng trong một góc phòng mà dáng vẻ của người này lại là ly thù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 mắt hắn chỉ nhìn chăm chăm phía trước không có chút sinh khí cả người trông cũng vô cùng cứng ngắc trông giống như một người gỗ không có máu thịt ừ, hắn kỹ vân Hòa do dự không biết có nên nói ra nghi hoặc của mình hay không tuyết tâm nguyệt ngược lại cũng rất thản nhiên tiếp lời ừ, bây giờ hắn thực sự không tính là lý thù chân chính tuyết tâm nguyệt nói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 có lúc có thể rất rõ ràng mà có lúc lại muốn bản thân có thể không phân rõ được thì tốt mấy kỷ vân hoa nhìn tuyết tam nguyệt lại đột nhiên nghĩ đến đại quốc sư cùng thuận đức công chúa điên cuồng kia đại quốc sư vừa bắt đầu cũng muốn tìm một chỗ dựa tinh thần nhưng cuối cùng lại biến thành dáng vẻ như bây giờ chỉ là lý thù giả này không thể biến thành thuận đức mà tuyết tam nguyệt nàng cũng có thể khẳng định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 bị trữ thất ngữ mượn qua thân thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đi đường có chút không vững nàng một đường loạng choạng chạy đến phòng trường ý vừa tiến vào nhìn thấy khổng minh hòa thượng đang thu kim châm lại trường ý ngồi trên giường sắc mặt tuy trắng bệt khó coi nhưng thần trí lại vẫn thanh tĩnh nhìn thấy nàng tiến vào trường ý và khổng minh đồng thời nhìn về hướng nàng khổng minh lườm nàng một cái nói <cười> Nhà người ngược lại khỏe rất nhanh hả? Kỹ Văn Hòa lười đáp lời hắn, trực tiếp đi đến bên cạnh Trường Ý. Nàng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Y đau lòng xoa đầu Y. Còn đau chỗ nào không? Trường Ý ngược lại vẫn hệt như trước kia, gật đầu đáp. Chân có chút khó chịu, qua mấy ngày nữa có lẽ sẽ tốt lên. Nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.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 Tình như đòn cung kích trước đó của đại quốc sư đã tổn hại đến tâm mạch, có có thể trị khỏi. Thụn Đức đã giết chết đệ đệ ruột của mình, tự ngồi lên ngôi vua. Lâm Hạo Thanh nhìn thấy kỹ vân hòa vẫn chưa ho xong liền trực tiếp nói: nàng ta đã điên rồi, sử dụng công pháp cấm thuật để hút linh lực của các đệ tử phủ quốc sư. Chu đình kia ngĩm nhiên trở thành vở kịch độc diễn của mình nàng ta. <cười>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 Trước đó ta có hạ thuật pháp trong thuốc. Nếu nàng ta chỉ dùng đệ tử phủ quốc sư cơ thành vũ của một yêu quái để luyện hóa, tuyệt đối không có khả năng phá vỡ thuật pháp. Nhưng Thành Loan... Người nói ai? Khống Minh Hòa Thượng tức thời ngắt lời Lâm Hảo Thanh. Chỉ phân hoa cũng có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Nàng ta dùng Thành Loan và cơ thành vũ sao?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 Nàng ta bước vào trong, thần sắc đối với Lâm Hảo Thanh vẫn thập phần bất mãn. Nhìn dáng vẻ này liền biết, trong ấn tượng của nàng ta đối với Lâm Hảo Thanh vẫn dừng lại thời điểm trong ngựu yêu cốc, không có gì thay đổi. Tuyết Tâm Nguyệt cười lạnh một tiếng. <cười> Quả là cha nào con nấy. Lâm Hảo Thanh thoáng trầm mặt. kỹ Phương Hoa gọi Tuyết Tâm Nguyệt một tiếng. tam Nguyệt. Biết được chuyện giữa Lâm Hảo Thanh và Lâm Thương lan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 cũng là một quyết định giết người nhưng bởi vì có mất cho nên mới có thể giữ lại được người đâu trường ý lên tiếng hai thủy tùng cúi đầu bước vào điện y nói trước ngày mười lăm tháng 4, dân tị nạn đến cõi bắc mỗi một cửa khẩu mỗi ngày chỉ được năm trăm người thông qua nhưng phàm phát hiện có kẻ xấu lập tức đuổi đi vâng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 sau khi rời khỏi ngự yêu cốc sáu năm trước hai người bọn họ vẫn chưa từng nghiêm túc đối diện nhau mà sáu năm trước lúc bọn họ đối mặt nhau thân phận hoàn toàn trái ngược nhau không khí cũng là dương cung bạc kiếm nhưng bây giờ ánh mắt y nhìn hắn đã không còn hận ý lâm hạo thành cũng không còn tính tình háo thắng ngang ngạnh ngày trước những quá khứ ấy hình như được theo năm tháng hóa thành khói mây lâm cốc chủ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 Kỷ Vân Hòa cũng tuyết tâm nguyệt rời khỏi phòng trường ý. Tuyết tâm nguyệt vẫn luôn nhìn nàng. Thần sắc trong mắt xem ra như không có biểu tình gì. Nhưng khỏe mắt đã chứa đầy ý cười. Hừm, ngươi cả đường nhìn chằm chằm ta rồi. Có gì thì nói thẳng đi. Kỷ Vân Hòa cũng nhìn được nữa. Hả, không nghĩ đến à. Tuyết tâm nguyệt khoanh tay nhếch môi cười. Đợi sau khi những chuyện này kết thúc,